Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 26 Một buổi tối, bà Raven về đến nhà hơi say. Sau khi ngồi ở nhà hàng Peacock em ăn uống no nê, bà ta sắp mở cửa thì một tiếng người dưới hầm vọng lên. Có một ông khách đang đợi bà chủ trong phòng khách đây. Có khách à? Bà Raven ngạc nhiên. Bà lúng túng Trang khóa và ổ Phải loay hoay một lúc Mới mở ra được Trong nhà nồng đặc mùi bắp cải muối Mùi cá ướp Bấu lấy lan can cầu thang để khỏi loãng troạn Bà leo lên đến tầng trên Mở cửa phòng khách Bỗng bà hốt hoảng lùi lại Chỉ xa là ông Chào bà Reven, Thanh cha Haskett đứng dậy nói Bà Riven nói ngay Thái độ sấn sổ Khác hàng lần bà đến đột cảnh sát gặp ông Thưa ông thanh cha Chuyện ông Harry là chuyện quá lâu rồi Tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa Bà ta nói Giọng lưu lại Và thở ra toàn mùi sượu Tôi yêu cầu ông Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa Tôi muốn quên cái chuyện nhớ nhuốc ấy đi Tôi hiểu Thưa bà Riven Tôi đến gặp bà chỉ để hỏi về một chi tiết Trong lá thư, bà viết cho tôi, bà cung cấp một chi tiết bổ sung, đó là một vết sẹo hình như thế. Vâng, đằng sau tay trái, bà Riven nói và trò vào vị trí đó trên gáy bà. Lần ông Harry cửa giao cạo vào đấy là bao giờ? Bà Riven cố nhớ lại. Khoảng, vào khoảng 6 tháng sau khi hai chúng tôi cưới nhau, nghĩa là khoảng tháng 10, hoặc tháng 11 năm 1946, phải thế không thưa bà? Vâng, khoảng đó. Vậy thì rất lạ, rất lạ, thành trà housekeeper nói. Theo bác sĩ Pháp y và một bác sĩ phẫu thuật chúng tôi mời đến để xác nhận thì vết sẹo đó chỉ cách đây 5 đến 6 năm là cùng. Vớ vẩn, tôi không tin. Ngoài tôi ra không ai có thể biết được chuyện ông Harry nhà tôi lỡ làm đứt ra. Bà đã không gặp ông ấy từ năm 1950, có phải không nhỉ? Vậy làm sao bà biết được là ông ấy có vết sẹo đó? vết sẹo do so một thương tích chỉ mới gần đây thôi. Harry đã có vết sẹo đó từ trước, điều này tôi biết rất rõ, bà Riven nói. Viên thanh tra đứng dậy. Thưa bà Riven, tôi thiết nghĩ, trước khi khai ra điều gì, bà nên suy nghĩ cho chính. Hẳn bà không muốn luật pháp gây rắc rối cho bà, tôi nói thế có đúng không? Thưa bà, luật pháp, ông nói gì lạ vậy? Viên thanh tra nói, giọng buồn sầu Nhân chứng khai man trước tòa có thể bị phạt tù đấy Bà nên cẩn thận Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những thứ ngu xuẩn ấy Bà Riven đứng lên, mắt tué lửa, nói tiếp Tôi chỉ muốn làm tròn phận sự là giúp các ông Tôi kể ra hết những gì tôi nhớ được Nếu tôi nhớ sai đôi chút, thì có gì là quan trọng? Đấy là chuyện bình thường Sau ngần ấy năm trời Và từ ngày ấy tôi đã ăn nằm với bao nhiêu đàn ông Tôi nhầm lẫn người này Với người nọ là chuyện có gì lạ đâu Viện thanh tra nói Chào bà Thưa bà Riven Tôi chỉ khuyên bà một câu Hãy nghĩ cho chín Có vậy thôi Hasked vừa quay ra Thì mặt bà Riven méo sạch đi Bà ta rất lo sực lo, nửa giờ sau, bà ta đã đứng trong một trạm điện thoại công cộng. Alo, ông đây à? Tôi đã bị ông mê hoặc, ông không cho tôi biết trước là có thể có rủi ro. Tôi không hề ngờ rằng tôi lại đâm nhúng tay vào một cái phụ giết người. Tôi bị ông mê hoặc, tôi nhắc lại. Cái sẹo đó ta mới chỉ có vài năm nay thôi, vậy mà tôi dám khai rằng lão ta có từ trước khi bỏ tôi. Không Giúp ông à, thế thì được, tôi biết, tôi biết chứ. Ông đã chi cho tôi rất hậu hí. Thôi được, tôi tuân theo lời ông. Nhưng tôi không muốn, được, được, tôi sẽ không nói gì nữa. Cái gì, mấy giờ, đồng ý, tôi sẽ đến. Bà ta tươi cười, bước ra khỏi trạm điện thoại công cộng. Với một khoản tiền lớn như thế, thì có bị cảnh sát lôi thôi, cũng vẫn bó. Bà Riven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 Chương 27. Lời Colin kể Trong lúc đi dọc theo đại lộ Caring Cross, tôi nghĩ đến Cela và rất buồn cho nàng. Đến ga tôi mua một tờ báo, đọc thấy tin tối hôm qua và sờ cao điểm nhất, trong lúc mọi người chen chúc nhau vào ca Victoria, có một người phụ nữ đột nhiên khuỵu xuống. Mọi người tưởng chỉ ta bị ngất. Khi đưa đến bệnh viện, thì xa chị ta bị đâm lén sau lưng. Và cho đến khi tất thở, chị ta không tỉnh lại được một lúc nào. Tên người phụ nữ đó là Melina Reven. Tôi gọi điện cho thanh tra Haskett, thì anh ta khẳng định tin đó là sự thật. Đúng thế đây, Haskett nói giọng buột bá. Chiều qua mình đến nhà chị ta, chứng minh rằng chuyện vết xẹo sau tai của nạn nhân. Mà chị ta khai là không ăn khớp với thực tế, có vết sẹo nhưng chỉ mới gần đây thôi. Cậu thấy cuộc đời lạ chưa, mình muốn làm tốt cho người ta thì đâm lại mang tai họa cho họ. Bọn chúng trả tiền để chị ta khai cái xác đó là của ông chồng cũ. Chị ta đã thực hiện chuyện đó một cách xuất sắc. Mình cảnh báo chị ta là chị ta đã khai bậy về vết sẹo Lần sau đừng có dại dột thế Bọn kia Hóa ra còn khôn hơn mình Chúng ăn uổi chị ta Là khai sai như vậy chẳng tội tình gì mấy Một vết sẹo nhỏ xíu Lại qua ngần ấy năm không gặp nhau Rất có thể chị ta nhớ lầm Vậy là câu chuyện Về chị ta kết thúc Giá như ngay từ đầu Chị ta đến gặp bọn mình có phải tốt không Nhưng khi gặp chị ta Chiều hôm qua Cậu đã nói với chị ta những gì? Mình dọa chị ta và đúng như mình dự đoán sau đấy chị ta bắt liên lạc ngay với bọn chúng Tất nhiên bọn mình có bố chi bám theo nhưng không thấy chị ta đi gặp ai Cho đến tối hôm qua chị ta ra Victoria mua vé để đi Crodin Lúc ấy là 6 giờ tối giờ đông đúc nhất Hẳn chúng hẹn gặp chị ta đúng ở Crodin Chị ta không nghi ngờ gì hết Những tên khốn kiếp đã đón đường Giữa đám đông chen lấn nhau Hắn lén đâm một nhát Chúng tim Bật giác tôi hỏi Cậu đã kiểm tra tất cả những trường hợp Ngoại phạm rồi chứ Cậu trả lời đến ngay lập tức Hôm qua bà Pursmart Đi London để giải quyết Chuyện dạy học Mãi 7h40 mới về đến Crowdean Anh ta dừng lại một lúc lâu Rồi mới nói tiếp Cô xây lao thì vào giờ đó đang làm cho một khách hàng nước ngoài. Đánh máy một số trang bàn thảo đã sửa lại của ông ta. 5 giờ rưỡi xong việc, cô ấy đi một mình vào dạp xem phim. Xem xong thì về thẳng nhà. Này, Hasked, tôi nói, mình có một nguồn tin cho cậu đây, bảo đảm chính xác. Một người đã nhìn thấy hắn. Vào 13 giờ 35 phút, một xe tài nhỏ của hãng giặt đã đô lại trước cửa số nhà... Số 19, phố Serson Gá lái xe Bê một cái sọ to Đem vào cửa phía sau nhà Đó là một gá đàn ông Cậu không bịa đấy chứ Cô Linh. Viên thanh tra hỏi lại tôi Vẻ nghi ngờ Không đâu, mình đã nói rồi Có một nhân chứng hẳn hoi Nếu cần, cậu có thể kiểm tra Không đợi, anh ta nói thêm gì Tôi gác máy Ra khỏi trạm điện thoại công cộng, tôi nhìn đồng hồ. Tôi đang còn chuyện khác quan trọng hơn, là súp Haskett. Toàn bộ tương lai của tôi phụ thuộc vào công việc đó. chương 28, lời cô Linh kể Năm ngày sau, tôi trở về thị trấn Crowdin lúc 11 giờ đêm. Như thường lệ, tôi đến nghỉ ở khách sạn Clarenton. Hôm sau, lúc điệp tâm, người hậu bàn bưng đến thức ăn và cà phê kèm theo một chiếc phong bì dài. Bên trong chỉ có một tờ giấy viết bằng chữ in hoa. Khách sạn Cơ Lưu, 11h30, phòng 413, gõ 3 tiếng. Tôi lật mặt sau không thấy gì. Tôi đọc lại mặt trước một lần nữa. Thế nghĩa là sao phòng 413, lại 413, hay 4 giờ 13 phút lại vẫn là con số tai họa? Chính là giờ kim đồng hồ trên những cái đồng hồ kia đã chỉ. Và lúc xảy ra vụ án mạng đầu tiên, và cũng là con số ghi trên tấm bưu thiếp khó hiểu kia gửi cho cô Selaweb, chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi. Chà, nghĩa là tôi đã nằm trên đường ngắm của bọn chúng. Cạo sâu và mặc quần áo chỉnh tề xong, tôi đến khách sạn Cơ Lưu. Đứng trước cửa số phòng 413, tôi ngập ngừng một lát, nhưng thấy mình ngớ ngẩn, tôi có ba tiếng. Mời vào, bên trong có tiếng vọng xa. Tôi xoay nắm cửa, cửa không khóa trong, tôi bước vào và xứng người. Trước mặt tôi là người tôi ít ngờ nhất, ông Hedwin Poros đang nhìn tôi gợi rũ sợi, một sự bất ngờ nhỏ, đúng vậy không anh bạn trẻ? Ông nói, tôi hy vọng anh bạn trẻ tan thành chứ. Tôi kêu lên. Ông Poirot, ông lớn tuổi rồi mà tinh nghịch như con nít vậy. Ông đến thị trấn này làm gì? Thị xã ông gửi cho tôi lá thư này. Tôi vùng lá thư trước mặt ông. Không tôi thì còn ai hả anh bạn trẻ? Số phòng 413 là ngẫu nhiên trùng hợp hay sao? Không phải ngẫu nhiên đâu. Tôi yêu cầu người ta bố trí cho tôi số phòng đó. Chà, xem chừng anh bạn trẻ không hứng thú cái trò đùa nhỏ của lão già này đấy nhỉ. Anh bạn không muốn gặp tôi sao? Nếu ông ngờ vào địa vị của tôi thì ông thấy thế nào? Tôi thấy lý thú, nhưng thôi, ta không đùa nữa, bàn chuyện nghiêm túc. Tôi nghĩ có thể giúp được anh bạn trẻ. Tôi đã gặp chỉ huy trưởng của cảnh sát thị trấn và hiện giờ tôi đang chờ thanh tra Haskate để làm gì? Để cả ba chúng ta cùng trao đổi. Tôi bật cười, nhìn ông thẩm tử xà, tôi hiểu ông dùng chữ trao đổi là với nghĩa để tôi ngồi nghe ông giảng giải cho thanh tra Hasket. khi vào, làm xong các nghi thức chào hỏi, thanh tra Hasket hướng giọng, thông cổ họng bắt đầu xe giật nói: "Thưa ông Poros, tôi đoán ông muốn xem mọi thứ, nhưng như thế hơi khó." Dù sao tôi cũng... Tôi ngắt lời anh bạn. Ông Pohroth không cần xem gì hết. Cách của ông Pohroth là chỉ cần ngồi trong kế bành suy luận là sẽ giải đáp được mọi vấn đề. Đúng thế không, thưa ông Pohroth? Đưa tay, xoắn hạng CMF, thám tử lực xanh Pohroth vênh mặt. Tôi cười thân thiện với ông nói. Bây giờ xin ông cho lời giải đáp. Tất nhiên nếu ông đã có Dĩ nhiên là tôi đã có Thanh tra Haskett Không còn tin vào đôi tai của anh ta nữa Hedwin Broth nói Khi nghe cậu Colin kể câu chuyện Tôi thấy vụ án này Gần như hoang đường Quái đạt Bốn chiếc đồng hồ Đều nhanh một tiếng Lại ở trong một phòng Mà chủ nhà không hề biết có chúng chí ít thì cũng là bà ta nói như thế Dưới sàn một xác chết, một người đàn ông sáng vẻ đáng kính và cũng không ai biết ông ta là ai. Trong túi áo của ông ta một tấm xanh thiếp để tên R.H. Curie, công ty bảo hiểm Metropolis, một công ty không hề tồn tại trên đời, cũng sống trên đời không hề có ai tên là Curie. Vào 13 giờ 50 phút, người ta gọi điện đến trung tâm dịch vụ đánh máy chữ và văn phòng, một bà tên là Persmat Yêu cầu cử một thư ký đánh máy Đến làm việc cho bà Vào 15 giờ Tại số nhà 19 phố Wibraham-Sedison Tốt nhất là nếu được cô Sela Webb Cô này đến hơi sớm Vài phút Và theo đúng lời Đã được thỏa thuận từ trước Tự đi vào phòng khách Tại đây cô phát hiện trong đó có xác chết Hột hoàng lao chạy ra ngoài kêu cứu Rồi rơi vào vòng tay của một chàng trai Broth ngừng nói nhìn tôi tôi bèn cúi đầu rất thấp như diễn viên trên sân khấu cúi trào khán giả diễn viên nam thủ vai chính xin bắt đầu vào kịch thấy chưa thám tử Broth nói nghe câu chuyện này không một ai kể cả các ông không thể không lấy giọng bông phàng để biểu lộ thái độ của mình bởi vụ án nghe như một câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết hình sự tôi các chi tiết quái đàn chồng chất nhau mà không có lấy một logic nào để nối chúng lại. Vụ án quá phi lý, hệt như những câu chuyện hình sự của Gary Gresson vậy. Thu thật với hai ông bạn trẻ, suốt 60 năm qua, tôi chuyên nghiên cứu các chuyện hình sự trên đời. Kết quả là tôi tập được cách nhìn các vụ án có thật trong cuộc sống bằng cặp mắt của tác giả viết chuyện hình sự. Và tôi thấy vụ án này mới đúng là một chuyện bịa đặt của một tác giả hình sự. Ta thử phân tích nhé. Người bị giết rõ ràng là một người có tuổi, đáng kính, không có vẻ gì đặc biệt. Đột nhiên tôi nghĩ, biết đâu, ông ta đúng là như thế thật. Ông nghĩ sao ông thanh tra? Thanh tra Haskett rè rặt đáp. Vâng, có thể là như thế. Vậy là chúng ta có một nhân vật có tuổi, đáng kính, không làm điều gì khuất tất, nhưng lại có kẻ muốn hủy diệt ông ta. Vậy kẻ nào? Chính vì thế mà tôi đã khuyên anh bạn trẻ Colin của tôi Phải la cà, gợi chuyện với hàng xóm, phải gợi chuyện để họ thoải mái cung cấp cho chúng ta các thông tin. Nhưng nói chung, phải trò chuyện cởi mở, thân tình, kiểu nói chuyện phiếm, không có dụng ý nào cả. Bởi trong lúc nói chuyện con cà con kê như thế, họ sẽ để lộ ra những điều họ không định trước. Tôi nói, một phương pháp tuyệt vời, rất tiếc là không đem lại kết quả trong vụ án này. Sao là không đem lại kết quả anh bạn trẻ thân mến Chỉ một câu nhỏ thôi Mà xa bao nhiêu điều Tôi ngạc nhiên Thưa ông câu nào ạ Lát nữa trong khi nghe Anh bạn sẽ thấy Nếu chúng ta khoanh một vòng tròn Xung quanh số nhà 19 Phố Abraham Sillation Bất cứ ai trong cái vòng tròn đó Cũng có thể là hung thủ Nổi lên trên hết là những người có mặt tại chỗ Bà Pursmart Rất có thể giết ông ta Trước khi bà ta ra khỏi nhà lúc 13h35 phút hoặc cô Sheila Webb có thể hẹn ông ta đến đây rồi giết ông ta, sau đó mới chạy ra ngoài và kêu ẩm lên. Chúng tôi cũng đang nghĩ như thế. Quay sang anh ta, ông Broth nói tiếp. Tôi suy nghĩ và nhận thấy vụ án mạng này thật ra rất đơn giản. Tạm thời ta gạt sang một bên, khoan hãy nói đến những chiếc đồng hồ kia. Và cách bố trí để có người phát hiện ra xác chết Những thứ đó chỉ là vật trang trí Giống như những con tàu Những chiếc giày Trong chuyện cô bé Alice Tại xứ sở thần tiên Một người đàn ông có tuổi đáng kính mà bị giết Đấy mới là cái lõi Ông ta từ đâu đến Cái gì khiến ông ta đến số nhà 19 Phố Searsson này Về chuyện này Chúng ta hãy nhớ lại một câu rất có ý nghĩa Của bà hàng xóm Hemmingh Bà ta kêu lên Dường như ông ta đến đây Cốt để bị xiết Đúng là lạ Quả là ông Kyuri kia Đến số nhà 19 này Cốt để bị xiết Chỉ có vậy thôi Tôi cũng đã chú ý đến câu nói ấy Nhưng ông Poros Không quan tâm đến câu tôi nói Mà vẫn tiếp tục Nhưng không phải chỉ có thế hung thủ cần để không ai biết nạn nhân là ai Muốn vậy Hắn cần tạo cho ông ta một căn cước giả. Thoạt đầu tôi đã nghĩ thế nào cũng sẽ có một thân nhân của nạn nhân đến nhận diện, không sớm thì muộn. Và đã có một người, bà vợ cũ của ông ta, khốn nỗi bà Riven kia, lại dùng một cái tên rất dễ gây nghi ngờ. Tôi đã có lần đến quận Somerset và cùng mấy người bạn nghỉ trong một làng có cái tên giống như thế, Curry Riven, chỉ khác E đội thành Rivan hung thủ chọn hai cái tên đó Curie và Reven là do hại ý thức chứ không nghiên cứu ký ông Curie và Reven cho đến lúc này hung thủ vẫn giữ được sự yên ổn trong bóng tối Tuy nhiên tôi nghĩ tại sao hán lại tin rằng không ai tìm ra được tung tích của nạn nhân ông ta không có gia đình sao nhưng ít nhất cũng có người bảo vệ tòa nhà ông ta cư trú biết ông ta chứ. Từ nhận xét không ai biết được tung tích của nạn nhân, tôi phán đoán nạn nhân không phải là người Anh mà là người nước ngoài có việc đi ngang qua nước Anh mà thôi. Giả thuyết của tôi được khẳng định do hàm răng giả của ông ta không phù hợp với bất kỳ một phiếu làm răng giả nào ở nước Anh. Từ đó, tôi hình dung mờ sát được hung thủ và nạn nhân, vụ án mạng này đã được chuẩn bị và tiến hành Rất chu đáo Nhưng hung thủ làm sao tinh chức được các ngẫu nhiên Thí dụ ngẫu nhiên nào thưa ông Thanh tra Haskett hỏi Ta nói đôi chút Về cái trung tâm dịch vụ văn phòng và đánh máy kia Tại đây có 8 nữ nhân viên Ngày mùng 9 tháng 9 Ngày xảy ra ăn mạng bốn cô nhân viên bận làm cho Khách hàng ở ngoài Và không về cơ quan lúc nghỉ trưa bốn cô này được bố trí ăn trưa Từ kiếp trước Từ 12 giờ đến 1 rưỡi. Bốn cô còn lại, Cela, Enna, Morin và Sanet được bố trí ăn trưa kịp sau từ 1 rưỡi đến 2 rưỡi. Nhưng hôm ấy, cô Enna Bren gặp phải chuyện không may, vừa ra khỏi cơ quan, cô ấy bị gãy gót giày, đành mua tạm một khoanh bánh mì kẹp thức ăn đem về cơ quan ăn. Chúng ta đã biết cô Enna này có điều gì bản Cô ta tìm gặp Sela nhưng không được và hôm ra tòa, ngay xong các nhân chứng, cô ấy có nói một câu. Tôi không hiểu tại sao người ta lại khai như thế. Hôm đó có ba người khai, bà Pursmart, cô Sela và bà Martinez. Nhưng bà Martindes khai trong có 2 phút. Đúng thế, bà ta chỉ khai là có người gọi điện thoại yêu cầu và người đó xưng tên là bà Pursmart. Hay cô Anna biết người gọi không phải là bà Pursmart, ông định nói thế chứ gì? Tôi cho rằng vấn đề đơn giản hơn nhiều, theo tôi không có ai gọi điện thoại để xin thư ký. Thám tử, Brot nói tiếp. Bà Martinez ngồi trong phòng giám đốc, không biết cô Anna đã về cơ quan, đang ngồi ở ngoài. Bà ta tưởng chỉ có một mình bà ta, bà ta chỉ cần khai rằng bà Pursmart gọi điện đến lúc 13 giờ 49 phút. Thoạt đầu, cô Anna không chú ý đến tầm quan trọng của lời khai đó. Bà Martinez gọi Suyla vào sau nhiệm vụ đến làm cho bà Pursmart. Không ai nói chuyện đó cho cô Anna. Đến hôm ra tòa, trước mặt tất cả các cô nữ nhân viên, bà Martinez nhắc lại lời khai kia. Lúc đó, cô Anna mới thấy bà giám đốc khai man vì vào giờ đó, cô đang ngồi trong cơ quan có thấy ai gọi điện thoại đâu. Cô bèn gặp nhân viên cảnh sát Xin nói chuyện với ông thanh tra Nhưng lại không nói được Khi đi giữa đám người ra khỏi hội trường quena bị bà Martinez theo dõi Rất có thể bà ta đã nghe thấy câu than phiền kia của cô Bà ta đi theo Anna Đến phố Selection Nhưng tôi lại nghĩ quena đến phố để làm gì Thanh tra Haskett thở dài nói <cười> Có thể sống như bao người khác Cô ấy muốn nhìn lại ngôi nhà quán mạng Có lẽ thế, bà Martinez đi theo. Và khi thấy cô Anna thật thà đưa ra ý kiến của mình, bà ta quyết định hành động càng sớm càng tốt. Đến chỗ tràm điện thoại công cộng, bà ta hẳn đã giúp cô. Em vào gọi cho cảnh sát ngay đi, chuyện ấy rất quan trọng đấy. Báo cho họ rằng chúng ta sẽ đến gặp họ ngay bây giờ. Cô Anna vào, vừa nhấc ông nói, thì từ phía sau, Bà ta dùng chiếc khăn quàng thịt cổ cô ấy. Không ai nhìn thấy sao. Hạ Quỳnh Porốt nhún phai. Tất nhiên, nếu có người đi ngang qua, nhưng vào giờ ăn trưa, mọi người đều lo đi ăn. Nếu có đi ngang qua, thì cũng mãi chăm chú ngắm ngôi nhà số 19. Với loại phụ nữ như bà ta, thì nguy cơ kia không đáng phải quan tâm nhiều. Thanh tra Haskett có vẻ chưa chịu. Bà Martin Đết. Nhưng bà ta có lý do nào để xính vào vụ này? Thám tử Broth quay sang phía tôi, trỏ ngón tay như trỏ đới trẻ hư nói. Qua những cuộc la cà trò chuyện với hàng xóm, anh bạn trẻ không phát hiện ra gì thêm hay sao? Tôi đã chú ý đến một câu rất có giá trị của bà Blen. Bà ta nói rằng, bà ta không muốn đi đâu, bởi tại thị trấn Crodin này, bà ta có một người chị. Đúng ra, bà ta không thể có chị, bởi cách đây một năm, Bà ta được thừa kế một gia tài cách xù nhờ bà ta là đứa cháu duy nhất của một người đàn ông họ ở Canada, em ông ngoại của bà ta. Thanh tra Haskett vùng đứng lên. Vậy ông cho rằng, thám tử Broth chấp hai tay. Ông thanh tra thử tự đặt địa vị ông vào vị trí một người không từ một hành vi tàn bạo nào hiện đang gặp khó khăn khủng khiếp về tài chính đến mức sắp phá sản. Bỗng một hôm, ông nhận được thư báo tin vợ mình được hưởng thừa kế một sa tài kích xù của một họ hàng bên Canada. Bức thư đó gửi cho bà Blen, không may lại là cho bà Blen khác, vợ trước của ông ta, chứ không phải cho bà Blen bây giờ. Ông thanh tra thử tưởng tượng xem nỗi thất vọng lớn biết chừng nào, thất vọng và út giận nữa chứ. như ông ta đã nghĩ ra được một cách. Ai biết rằng người được hưởng thừa kế không phải bà Blaine này, dân trong thị trấn crowdin không ai biết tí gì về người vợ trước của ông Blaine bởi hồi đó hai người làm phép cưới ở nước ngoài. Trong thời gian chiến tranh, cách đây hàng chục năm rồi, thậm chí rất có thể bà vợ trước của ông ta đã chết. Ông ta tiến hành các thủ tục và bây giờ ông ta giàu ghê gớm, hoàn toàn không phải lo chuyện tài chính nữa. Nhưng một năm sau đó, Đã có chuyện gì xảy ra? Theo tôi đoán thì thế này Một người từ Canada sang Anh Một người nào đó biết rất rõ Bà vợ trước của ông Bà Len Và ông ta rất có thể Sẽ vạch trần sự nhập nhẳng kia Có nghĩa là cần phải thủ tiêu ông ta Đúng thế Và theo tôi thì trong vụ này Bà chị của bà Bà Len Đóng vai trò hàng đầu Chính bà ta nghĩ ra toàn bộ kịch bản kia Theo ông bà Martinez và bà Plan là hai chị em ruột. Nếu đúng như thế thì mọi sự đã rõ ràng. Nhưng họ không sợ lộ sao, một người bỗng nhiên mất tích, nhà chức trách hẳn phải tiến hành điều tra. Thám tử Poirot nói, nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ bay một chuyến sang Pháp hoặc Bỉ để đánh cắp giấy tờ căn cước của người kia rồi hủy đi cho không ai biết ông ta là ai. Tôi bất giác nhảy cớn lên. Khiến ông Poirot chú ý Anh bạn trẻ thấy sao? Lão Blaine có kể cho tôi nghe rằng Gần đây Lão có bay một chuyến sang thành phố Bologna Bên Pháp Đem theo một cô gái tóc vàng Trẻ đẹp Hẳn là Tất cả những chuyện đó mới chỉ là giả thuyết Thanh tra Haskett phạt đối Thám tử Poirot Lấy ngay tờ giấy có tiêu đề khách sạn Chỉ ở xa cho anh ta Ông vui lòng viết thư cho ông Enderby theo địa chỉ này. Ông ấy đã hứa với tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhỏ bên Canada. Đấy là một thẩm phán có uy tín quốc tế. Thế còn những chiếc đồng hồ kia thì sao? Phải rồi, những chiếc đồng hồ. Thám tử, rốt cười. Ông sẽ khám phá ra rằng bà Martinez chính là người bố trí những chiếc đồng hồ đó vì như tôi đã nói với ông rồi đây là một vụ án hết sức đơn giản. Cho nên bà ta cần ngụy trang nó rơi ra một vụ án bí hiểm. Chiếc đồng hồ báo thức bọc ra có chữ Rosemary, rất có thể bị cô Cela bỏ quên trong phòng sấy của bà ta và bà ta đã cất đi để sử dụng trong vụ án mạng này mà có thể chính vì chữ Rosemary đó mà bà ta nghĩ đến chuyện dùng cô ta làm người phát hiện ra xác chết. Vậy theo ông thì tất cả đều sợ óc tưởng tượng của bà Martinez Không, không phải so óc tưởng tượng của bà ta. Chính đây là điều lý thú. Ngay từ đầu, tôi đã ngửi thấy một vụ án được bố trí dập theo một vài vụ án. Tôi đã đọc thấy trong chuyện hình sự của vài tác giả nào đó. Chắc anh bạn trẻ của tôi đây, cô Linh, đã kể với ông rồi. Là tuần vừa qua, tôi có sự một cuộc bán những bàn thảo cũ. Trong đó có một số bàn thảo của Gary Gresson. Lúc đầu tôi cũng không ngờ, nhưng nhờ đọc mấy bàn thảo kia, tôi chật hiểu. Tác giả vụ án có đọc chuyện hình sự của Gretzson. Nói đến đây, nhà thám tử lạ lùng này lôi trong ngăn kéo bàn xa, vải cuốn phở sầy cộm, quăng lên mặt bàn. Trong này, có cả một số đề cương chưa được Gretzson sử dụng, nhưng bà Martinez vốn từng làm thư ký cho ông ta một thời gian, hẳn đã được đọc, bà ta chỉ cần áp dụng một trong những đề cương đó vào thực tế. Nói đến đây, Nhà thẩm tử thu lại những cuộn vở, bỏ vật trong ngăn kéo, rồi ông giật tờ giấy trong tay tôi. Tôi vừa ngắm nghía tờ giấy có tiêu đề khách sạn, mặt sau là địa chỉ ông Enderby. Xem tờ giấy đó xong, tôi bỗng thấy sao mình ngu dốt đến thế. Thanh tra Haskett nói, "Thường Prode quả ông đã đưa ra những giả thuyết đáng cho tôi suy ngẫm." Chưa biết những giả thuyết đó liệu có ích gì cho cuộc điều tra của chúng tôi không. Tôi rất mong giúp ích được trong đôi chút thương thanh tra. Thám tử Broth nhũ nhận nói. Tôi cần thẩm tra lại một số chi tiết. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Thanh tra Haskett chào, rồi xa về. Lại một lần nữa, tôi quay lại phố Abraham Sillerson. Tôi bấm chuông số nhà 19. Người ra mở cửa là bà Pursmart. Tôi là Colin Linh Lem, tôi muốn nói chuyện với bà được không thưa bà? Tất nhiên là được, tôi đi theo bà vào phòng khách. Hình như hồi này ông hay đến đây, thưa ông cô Linh. Lúc trước tôi cứ đinh ninh ông làm ở đồn cảnh sát thị trấn, thì ra không phải. Bà nói đúng, tôi lại cứ tưởng ngay từ lúc gặp nhau lần đầu tiên bà đã biết tôi là ai rồi đấy. Ông nói gì tôi chưa hiểu, tôi đã quá đần độn. Thì ra người tôi cần tìm chính là bà Vậy mà hôm đầu tiên gặp bà Tôi chưa nghĩ ra Do ông bị cuốn theo vụ án mạng Chắc thế Đó mới chỉ là một phần Nhưng điều ngu xuẩn hơn của tôi Tôi đã đọc ngược một mảnh giấy Tôi đi tìm số nhà 61 Đáng ra là phải tìm số nhà 19 mới đúng Nghĩa là sao thưa ông? Nghĩa là vợ kịch đã hạ màn Thưa bà Pussmat Tôi đã khám phá ra đồng não của vụ hoạt động gián điệp, các phiếu theo dõi, các tài liệu mật đều được cất giữ nhà bà, dưới dạng những tài liệu bằng chữ nổi, chữ của người mù. Tên gián điệp Lockin danh ma đã cho chuyển đến bà những tài liệu bí mật hắn chụp trộm được ở thành phố Hai Cảng, Potterbury. bà chuyển cho ông Ramsey, rồi Ramsey chuyển đến cơ quan mật vụ của quốc gia đang là đối thủ chính trị của nước Anh. Không có gì dễ dàng hơn, đêm khuya đi ngang qua một khu vườn nhỏ, từ nhà bà sang nhà y và ngược lại. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi cho bà hai tiếng đồng hồ thưa bà Busmart, đúng hai tiếng đồng hồ nữa, người của cơ quan phản gián chúng tôi, sẽ đến đây. Tôi không hiểu gì hết, nhưng tại sao ông lại đến đây trước và đến một mình để báo trước cho tôi biết mà chạy trốn chăng? Quả đấy là một nguyên nhân. Tôi đến đây trước để bảo đảm Không cảnh nào đem các tài liệu mật kia đi đâu Riêng bà có thể trốn khỏi đây Tôi đã nói rồi Tôi cho bà 2 tiếng đồng hồ Nếu bà muốn rời đi Nhưng tại sao? Tại sao lại thế? Bởi vì Tôi cố giữ điểm tĩnh nói Bởi vì có rất nhiều khả năng Bà sẽ trở thành mẹ vợ tôi Trừ trường hợp tôi lầm Im lặng Bà bớt mắt đứng lên, ra chỗ cửa sổ. Tôi không sởi mắt khỏi bà và tôi đã không lầm. Bà là người tôi có thể tin cậy. Ông lầm hay không, không phải tôi là người xét đoán. Nhưng ông căn cứ vào đâu mà tin rằng giữa tôi và vợ chưa cưới của ông có mối quan hệ. Tôi căn cứ vào cặp mắt của bà. Lại im lặng rồi tôi nói. Hôm đó bà đã biết cô ấy là ai chưa? Hôm ấy thì chưa, mãi cho đến khi tôi biết tên nó, tôi mới hiểu, nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của nó. Thời gian đang thu hẹp dần, thưa bà postmart tôi nhìn đồng hồ nhắc. Bà ta đi về phía bạt giấy. Tôi đang giữ một tấm ảnh của con bé hồi nó còn nhỏ. Tôi đã đứng sau lưng bà ta. Lúc bà ta mở ngăn kéo, Trong đó không phải khẩu súng mà là một con sao nhỏ, Tuy nhỏ, nhưng đủ sức kết liễu tính mạng một con người. Bà ta vừa nhấc con sao, đã bị tôi nắm chặt cổ tay, thước mất: “Tùy tôi hơi đa cảm, nhưng tôi không dại đâu. Bà ta loạn chọn, ngã phịch xuống đi văng. bà ta nói: Tôi sẽ không nhận sự ban ơn của ông để làm xỉ kia chứ. Tôi sẽ ở lại đây, đợi người ta đến bắt, con người ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động dù ngồi trong tù bằng cách vận động tuyên truyền tư xì, thí dụ thế. À chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt thù địch, tuy nhiên cả hai đều hiểu nhau. Tôi cũng sắp từ chức trong cơ quan phán án, tôi báo tin cho bà biết. Theo tôi thì ông làm thế là rất khôn ngoan, tính cách con người của ông không hợp với loại công việc nghệt ngã này đâu. Rồi bà ta và tôi, cả hai đều tin rằng người kia là sai, tuy nhiên cả hai đều im lặng. Mời các bạn theo dõi phần kết thúc tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Gritty. Người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org hai lá thư của thanh tra cảnh sát has gửi thám tử hack Queen lá thư thứ nhất thường hiện chúng tôi đã có trong tay những bản chứng mà chúng tôi tin rằng ông quan tâm Một người tên là Quentin Douglas clean đã rời thành phố quêbec Canada sang châu Âu cách đây chừng 4 tháng ông ta không có gia đình và cũng không ấn định ngày trở về tấm hộ chiếu của ông được chủ một khách sạn nhỏ tại thành phố Bolloger Pháp nhặt được ông dulist là bạn lâu năm của gia đình ông moso tại Quebec ông một này đã trên cách đây 10 tháng Để lại một sa tài cách xù của ông cho cô cháu gái, cháu ngoại của anh ông, người cháu gái của ông tên là Valerie, vợ ông Zosia Blaine, cư trú tại thị trấn Grodin, nước Anh. Theo nhiều nguồn tin khác thì do bà Valerie cương quyết kết hôn với ông Blaine cho nên từ ngày đó mối quan hệ giữa bà ta và gia đình của bà ta bên Canada đã bị cắt đứt hoàn toàn. Vì gia đình phản đối cuộc hôn nhân đó. Trước khi rời Canada, ông Douglas Glein có nói với một số bạn bè thân rằng ông rất quý bà Valerie và dự định thời gian lưu lại ở Anh sẽ đến ở nhà bà ta. Sát chết trước kia bị coi là của Harry Caleston, nay được chính thức xác nhận là của ông Quentin Douglas Glein tại một chỗ khuất. Trong công trường xây dựng của ông Blaine Người ta đã tìm thấy một số tấm bạc quảng cáo Được sơn phé lại Sau khi cạo lớp sơn bên ngoài Người ta thấy bên dưới có sơn dọc chữ rất to Xí nghiệp sật là Snowflake Tôi miễn kể ông nghe Những chi tiết vụn vặt Nhưng tòa án đã đồng ý ký lệnh bắt sứ Josiah Blaine Đúng như ông dự đoán Bà Martinez là chị ruột của bà Blaine Tuy tôi tán thành quan điểm của ông nhưng việc bà ta tham sự vào vụ án mạng sẽ rất khó chứng minh. Bà ta là người phụ nữ không vừa, điều này đã rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng ở bà Blaine, bà ta thuộc loại, rất dễ thú nhận mọi thứ. Cái chết của vợ đầu ông Blaine tại Pháp và việc ông ta tái hôn với Hida Martindes, bà Blaine hiện giờ cũng tại Pháp, hẳn chúng tôi sẽ dễ dàng tìm ra bằng chứng, mặc dù một số hồ sơ đã bị hủy. Tôi rất hân hạnh được quen biết ông và cảm ơn ông về những gợi ý rất bổ ích của ông đã cho tôi. Tôi hy vọng việc sửa sang và bài trí lại căn hộ của ông làm ông hài lòng. Kính chào ông. Richard Haskett Là thư thứ hai Xin báo cho ông một tin vui. Bà Blaine đã thú nhận toàn bộ bà ta đổ mọi tội lỗi lên đầu bà chị và chồng. Theo bà ta thì khi tôi biết ra thì đã quá muộn. Tôi tưởng hai người đó chỉ đánh thuốc mê ông ấy để ông ta không nhận ra tôi là người ông ấy quen biết ngày xưa. Có thể tin như thế được không? Còn bà Martinez thì mấy người bán hàng ở chợ trời Potebelo đã nhận ra, chính bà ta là cái bà người Hoa Kỳ đã mua hai chiếc đồng hồ treo tường của chúng tôi. Bây giờ thì bà MacNaughton đã khẳng định ông Ducles Klein chính là người mà bà Bland đã đem vào nhà để xe của bà ta. Có đúng thật như vậy không? Anh bạn trẻ của chúng ta, Colin, vừa làm lễ thành hôn với cô gái kia. Theo tôi nhận xét thì cậu ta đã làm một chuyện rạng rỡ. Kính chào ông với lòng ngưỡng mộ sâu sắc, Richard Haskes.